chương 43 Khi quan kiện cùng cha mẹ bước ra khỏi cổng trụ sở công an khu Anh nhìn thấy ngay người quen Yasuyaki đang hai tay ôm hai vai Bên cạnh cô là Torokawa Và một phụ nữ trung niên anh chưa từng gặp Chắc là mẹ của Satiko Gần đó là Âu Dương Sang đang đứng riêng một chỗ Khuôn mặt vỏ vàng của cô bóng tươi hẳn lên Cô chạy ào đến Bà mẹ quan kiện bóng dơ tay ôm choàng lấy cô thương xót rồi nói, khổ thân cháu quá, quan kiện nó vướng phải chuyện này, làm cháu phải chịu khổ lây. Âu Dương Sang cũng đang có nỗi lo của mình, cháu đã phải nói mãi, tay công an đeo kính cận mới bằng lòng, không báo cho bố mẹ của cháu biết đấy, mong bác cũng giữ kính hộ cho cháu với. Được được, bà vạn Đình phương ưng ngay, bà chợt nhận ra cậu con trai đã đến giờ, vẫn còn im lặng, bèn dúi anh một cái, kìa, Âu Dương Sang lo cho con sẽ gặp nguy hiểm Nên mới chạy đến thăm con Sau con không cảm ơn được một câu Cứ mà im lặng như thóc thế Quang Kiện nói cảm ơn Nhưng lại nhìn Sang Satico Ánh mắt thẩn thờ trống vắng Sang nhít nhít mép Bà Phương lắc đầu nói Này con thật chẳng ra làm sao cả Quang Kiện lại càng chẳng ra sao Rõ rệt hơn, Anh đã bước đến trước mặt Satico Ánh mắt anh đờ đẫn cứ như là người bị bắt mất hút Hồng viết khiến cho torokava phải kéo satiko về phía sau chỉ sợ quan kiện làm một hành vi điên rồ nào đó satiko chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra em nói xem chúng ta phải làm gì thì mới ngăn được những chuyện như thế không thể để chúng nó lại tái diễn giọng quan kiện cứ rung rung lên một cách ghê gớm satiko bình thản nói Anh lúc này cần nhất là phải nghỉ ngơi Quan kiện không biết mình có nên nhắm mắt hay không Nhắm mắt liệu có lại nhìn thấy những cái chết nữa hay không Điều đáng ghét nhất là anh không thể nào phòng chống được những cái chết Chúng chưa bao giờ sai Chúng nói có người nằm trên giường sắt bị giết Là sẽ có người bị giết Chúng bảo người đó là nữ Thì sẽ là một cô gái hoa tà ngọc nát Chúng nói người ấy mặc áo choàng trắng Thì áo choàng trắng và nhướm đầy máu tươi. Chúng nói xung quanh anh còn sẽ có nhiều người đang nằm trên giường sắt. Liệu có phải các cuộc giết chóc sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa hay không? Mệt nhọc đã ác cả mọi suy nghĩ đang dâng lên một cách hối hả. Giấc ngủ đã kéo đến. Ông Quang Thiệu Bằng lặng lẹ đứng ở cửa phòng ngủ nhìn khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt của đứa con trai. Ông thấy chua xót sinh con trai mụn màng lòng ông tràn đầy tình thương yêu ông rất hạnh phúc được hưởng niềm vui này trong những năm tháng về già của mình đó là phúc phúc mà trời đã ban cho ông đâu phải ai ai cũng được hưởng như thế này bản thân ông vốn cũng là một trẻ mồ côi từ trong cô nhi viện ở nước Anh chuyển về cô nhi viện ở nước Trung Quốc tức Trung Quốc từ năm 1949 trở đi ông chưa từng được cảm nhận được tình thương yêu. Của cha mẹ và con cái Từ sau khi Thi Di bị hại Ông bắt đầu lo lắng Cái gọi là khả năng trời phú của Quang Kiện Nó đang dần gặm nhắm cuộc đời của nó Vụ việc xảy ra lúc tàu mờ sáng nay Khiến ông phải đặt một câu hỏi lớn Tại sao vụ án mạng kỳ vậy ấy Lúc nào cũng dính dáng đến con trai của ông Quang Kiện đang ngủ ly bì Bỗng rên rỉ một cách đau khổ Nó đang ngủ mê Và nó phải chịu đựng những chuyện hành hạ Mà là gì vậy Quan kiện dường như đã hơi bất lực Nhìn mảnh áo trắng của người nằm trên giường sắt Anh hiểu rằng Dù cố đoán xem là ai Thì cũng vô ích Anh chỉ biết Việc giết chóc sẽ không dừng lại hung thủ đang ở gần ngay bên anh Và cũng không ngoại trừ là anh Ai đang nằm trên giường sắt Một phụ nữ Tại sao lại là phụ nữ Đến bao giờ thì mới chấm dứt nữa đây Trên cái bàn xa xa kia Lại có một cái xác thì phải Tại sao khuôn mặt trông quen đến thế kia Mình đã gặp ở nơi đâu Ở trong gương Chiếc máy di động đặt bên gối anh đã tắt tiếng Nó hơi rung rung Một mẫu tin nhắn được gửi đến một cách đúng lúc Đúng vào lúc quan kiện tỉnh giấc mơ Nhưng anh vẫn chưa nhớ lại hết Các tình tiết trong mơ Những phẫn nộ và lo lắng Những thông báo của bọn chúng tại sao lại làm một phụ nữ tại sao nhìn rõ khuôn mặt mình mình cũng sắp bị giết hay sao tin nhắn này là của satiko khi nào nghỉ ngơi xong anh gọi điện cho em thứ lỗi cho em sáng nay đã lạnh nhạt vì em cảm thấy sợ thì ra có lúc satiko cũng thấy sợ hãi quan kiện nhận ra rằng anh mới chỉ hiểu sơ sơ về một cô gái nhật bản này một cô sinh viên khoa học lịch sử nghệ thuật đông á ở đại học Kyoto, thạo tiếng Trung Quốc. Cha gặp bất hạnh, mẹ đau xót phải rời khỏi tổ quốc. Bản thân anh, bản thân của cô thì cũng rất cứng cỏi. Cái đầu thì bình tĩnh, lúc nào cũng nồng nàn như gió xuân, lúc thì lạnh nhạt như sương buổi sớm. Anh chưa từng hiểu về cô, thật sự là rõ ràng. Cô ấy chỉ như là một đóa hoa chớm nở mong manh, chỉ như những người cùng lứa tuổi, ví dụ như bản thân anh Chỉ như con chim non chưa đủ lông đủ cánh. Cô ấy thấy sợ là phải. Anh nghĩ lúc ở trụ sở công an. Em lạnh nhạt là vì em lại nhận định anh lại là hung thủ. Không hẳn là thế. Vì em rất thấy sợ. Đầu em rối loạn. Nếu anh là em, anh có thấy sợ hay không? Quan kiện nằm rủ người lên trên giường. Một lúc lâu anh mới nói. Đã thế thì tại sao em vẫn còn liên lạc với anh? Vì khi tỉnh giấc, em nhận ra mình có thể cũng có thể là hung thủ. nếu thế thì em còn đáng sợ hơn anh. anh mới chỉ ngủ chập chờn, đầu óc anh rối mù hỗn loạn. em nói thế có nghĩa là gì? ý em là những người trong tổ thí nghiệm, kể cả em và anh, đều có thể là hung thủ. đúng thế đấy. vì những người biết cái chuyện kia của giáo sư nhiệm, chủ yếu là những người trong tổ của thí nghiệm. cho nên em đã nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng trong những thành viên của tổ thí nghiệm thì em là người hiểu anh nhiều nhất, hợp tác với anh và cũng an toàn hơn. xem ra tiểu thư Satiko đã có một quyết định rất là khôn ngoan. chỉ riêng điểm này thôi, nếu anh là hung thủ thật thì anh sẽ giết em là người sau cùng. hình như chỉ có nói tiếng như thế này, quan Kiện mới cảm thấy nhẹ nhõm được chút ít. cảm ơn anh đã quan tâm đặc biệt. có thể nghe thấy Satiko mỉm cười bên máy di động. này em. Sau đây chúng ta phải nên làm gì đây? Em nghĩ sao? Em đã nghĩ, không chỉ nghĩ một phương hướng Nhưng Phương Bình đã bị hại Em lại cảm thấy bế tắc Không biết cách nghĩ của mình có đúng hay không? Em cứ nói đi Vì dù sao phương hướng của chúng ta lúc này Cũng đang mờ tịch Em cũng thấy thế Trước tiên có thể khẳng định là Thi Di đã từng điều tra về con người ông Rama Chúng ta cũng không thể bỏ qua khu vực này Nhưng điều tra về hà linh tử thì hình như đã đi vào ngõ cục, cho nên em nghĩ đến một nhân vật khác xuất hiện trong thơ của ông Rama. Là Kuroki Katsu? Vâng, dường như Kuroki Katsu nhiều tuổi hơn ông Rama. Nếu ông ấy còn sống thì biết đâu chúng ta sẽ biết thêm thông tin về đôi tình nhân ấy. Em có cảm giác hà linh tử sau hai lần bỏ đi chưa kết thúc quan hệ với ông Rama. Nếu ông Kuroki Katsu đã qua đời thì làm sao? cỡ tuổi ông ấy chắc là đã về trời rồi Ta nên cứ thử xem sao Thử điều tra các tài liệu về ông ấy Biết đâu có thể lần ra các tình tiết Có liên quan đến ông Rama Họ duy tính một cách trái ngược nhau Nhưng hình như vẫn rất thân thiết Được, em nói thêm về cách nghĩ khác xem sao Trước khi Yasui Yaki cùng bà mẹ ra sân bay Giang Kinh Họ dừng xe trước khu ký túc xá Bệnh viện trực thuộc số 1 Yasuyaki chạy lên tìm phòng Của quan kiện Trao cho anh chìa khóa trung tâm nghiên cứu Cô dặn anh đừng nói cho ai Kể cả ông Rama Biết mục đích chuyến đi này của cô và bà mẹ Cái chết của Phương Bình chứng minh rằng Bất cứ ai cũng có thể trở thành hung thủ Tiễn Satiko xuống sân bay Quan kiện cảm thấy bân khuân Như mất đi một thứ gì đó Anh trở về phòng ký túc xá trong phòng đón chờ anh là ánh mắt lành lạnh của Vương Hằng. Mình đã trót coi thường cậu, cậu thay bạn gái như là thấy áo sơ mi, nhanh thật, xem ra nhãn má công tử bột của mình là đã sai. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cô ấy là trợ lý làm thí nghiệm của trung tâm nghiên cứu. Người Nhật à? Ừ, sao cậu biết? Mình đoán vậy thôi, chả trách Âu Dương Sang bị xếp hàng sau cùng quan Kiện đã hiểu tại sao Vương Hằng lại đoán ra Satiko là ai Anh nói chẳng mấy mặn mà Nói thật nhé Chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Thi Di và Văn Quang Thì mình tuyệt đối không có tâm trí nào Mà tơ tưởng đến ai đâu Chính mình cũng không biết phải giải thích thế nào với Âu Dương Sang nữa Không phải thế thì thôi Nhưng nếu khi nào cậu bắt đầu có tơ tưởng Thì mình phải dùng cái câu danh ngôn Của tưởng giới thạch để nhắc nhở cậu Dẹp yên nội loạn trước Tính sổ ngoại ban sao Quan kiện lắc đầu Đúng là ăn nói linh tinh Mình tham làm sao nổi Yasuyuki với giáo sư nhiệm vắng mặt Các thành viên của tổ thí nghiệm Thì đều bị cảnh sát thẩm vấn Cho nên đêm nay Đương nhiên sẽ không thể nào làm thí nghiệm Tuy nhiên Xét từ góc độ khác Thì đây chẳng phải là tác phong làm việc của ông Rama Vốn rất ham làm việc Trời chưa sập Thì ông chưa có chịu ngừng thí nghiệm Vậy là Quang Kiện Lại có một đêm gần như là của mình Bởi anh vẫn còn phải trực đêm Ở bệnh viện Rồi đêm đã về khuya Quang Kiện ra khỏi khu buồn bệnh nhân Đi về phía ký túc xá bệnh viện Chỉ cách nhau không đến 100m Mà anh đi rất là lâu Anh đi vào sân trường Đại học Y dân Kinh Kề bên bệnh viện trực thuộc số 1 Rồi dừng lại trước khu nhà giải phẫu cũ Cửa vẫn đóng im ỉm bấy lâu nay Tại sao mình lại đi đến đây? Lòng bàn tay anh lạnh, nhôm nhốt Anh hầu như có thể khẳng định rằng Lúc bước ra sân Mình không hề có ý định sẽ đi đến cái nơi Khiến anh căm ghét ở nơi đây Chỉ có thể giải thích Đó là vô thức Vô thức đã dẫn anh bước đến đây Anh đi trong cái trạng thái không cảm giác Đúng lúc này Thì anh lại tỉnh táo trở lại Cái giả thiết bị vô thức Dẫn dắt anh Khiến anh kinh hãi hơn Là đến khu nhà giải phẫu cũ Đang ở trước mặt Nhưng tại sao anh vẫn có cái Giảm rất quen thuộc Ở nơi này Tựa như là hôm qua mình vừa mới đến Hay là mấy hôm trước Mình đã đến đây thật Cũng là do vô thức thúc đẩy Anh nghe văng vẳng những tiếng động Có lẽ những âm thanh này Đã làm anh tỉnh trở lại Nhìn xung quanh bốn bề không thấy bóng người Cũng không thấy động tĩnh gì cả Đến gần nửa đêm Nơi này trong khu trường đã không còn một chút sinh khí Cái bậu cửa xi măng cao cao trước thềm khu nhà giải phẫu Trông tựa như một lưỡi dao khổng lồ sắc ngọt đặt ngang dưới chân Còn cái cửa thụt vào so với bề mặt khu nhà Trông chẳng khác gì một con mảnh thú nó đang nắp trong bóng tối Nó sẵn sàng xông ra ngoạm bất cứ con mồi nào Bỗng dưng dẫn sát đến đây Nhưng Quang Kiện vẫn bước lên trên thềm Rồi đi đến trước cánh cửa Vô thức đã dẫn mình đi đến đây Chắc nó muốn cho mình biết một chuyện gì Đó Và khu nhà này Vẫn còn những mối liên hệ chưa dứt Hoặc là mình đến đây tưởng niệm thi di Mất nàng Mình đau đớn xiết bao Nhưng mà mấy hôm trước mình vừa đến Nghĩa Trang Thăm mộ của thi di kia mà Quang Kiện đẩy cửa Lúc này anh mới nhận ra rằng Cửa này đã được giải phóng Không còn treo cái khóa to tướng nữa Nhà trường cũng thật là sơ xuất Đã xảy ra vụ án mạng kinh khủng như thế Mà vẫn còn bỏ ngõ cửa Nhưng nếu nghĩ thêm Thì thật ra dù khóa chặt ở đây Thì cũng vô ích Vì án mạng vẫn cứ liên tiếp xảy ra đấy thôi Anh đã bước vào trong Bóng tối và cơn đau dữ dội lại kéo đến Anh lặng lẽ đứng im ở hành lang tối ôm Nhưng chẳng thấy vô thức Đem đến cho anh một chút linh cảm nào Chỉ thấy trước mắt anh liên tiếp hiện lên những cảnh máu me thi di bị giết Toàn thân anh tiếp tục chịu đựng những cơn đau quen thuộc Đủ rồi đấy Quan kiện quay lại, định ra khỏi khu nhà Thì bỗng có một đôi tay vươn ra từ trong bóng tối Bóp chặt lấy cổ của anh Một trang tiếng nhật sổ ra kèm theo hơi rượu nồng nạt Nghe giọng anh nhận ra ngay là Tojo Kava Anh ta đang định làm gì thế? tiếc rằng quan kiện lúc này khó mà nghĩ hoặc nói gì được đôi tài của torokava cực là mạnh lại được men rượu trợ lực có vẻ như có thể bé gãy cổ của quan kiện bất cứ lúc nào anh anh muốn gì hả quan kiện quát lên torokava lại gầm lên một hồi quan kiện thoáng nghe được tiếng satiko tôi không biết tại sao satiko lại về nhật bản anh có số điện thoại và email của cô ấy Có giỏi thì cứ việc hỏi mà xem Quan kiện gắn sức gỡ tay anh ra Quan kiện bỗng nhận thấy Mình không chỉ gỡ được tay Mà còn đẩy bật được Tojo Kava hay lên một tiếng Quan kiện thấy bụng mình đau kinh khủng Thì ra Tojo lúc bị đẩy lui Đã thúc luôn vào đầu gối của anh Anh điên tiết quát lên Mày chỉ có tài đến đây thôi à Rồi tóm lấy cánh tay của Tojo Kava Đàn phang đến và vặn ra đằng sau, hình như quan kiện bất chợt trở nên rất là mạnh. cánh tay rắn chắc của torokava, cô và đã bị anh bé hoặc ra đằng sau lưng một cách rất dễ dàng. torokava khốn đốn cúi gập người xuống, không nói gì nữa. có lẽ anh đã chịu khuất phục trước sức mạnh trên trời rơi xuống của quan kiện. quan kiện dần giọng nói, hãy nhớ vũ lực không phải là lựa chọn tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Đánh lén Lại càng đáng khinh hơn nữa Quan kiện biết rõ mình nói Cũng chỉ là đàn gãy tay trâu mà thôi Vừa nói anh vừa vắng tay mạnh hơn Nhưng chính anh cũng chắc là cảm nhận được Cho đến khi nghe một tiếng cắt Ở phía phát ra Quan kiện mới phát hoảng Tay anh buông ra thật nhanh như bị điện giật Cái tiếng gì thế Mình đã làm gì vậy Trojokawa khẽ rên rỉ Mồm lắm bẩm gì đó Bước chân anh ta loạn chạng Rồi anh ta chạy ra ngoài cửa Chỉ còn quan kiện đứng trong bóng tối Anh cơ hồ có thể đoán ra rằng Vừa nãy mình đã vặn gãy tay của Tojo Kava